Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại có điều gì nghiêm trọng trong lúc này sao? Bà Tuyển đã nói nhanh như sợ không còn cơ hội nữa Đêm qua bà Thành Danh bị ông ấy hành hạ ghê lắm Hiện giờ bà ta đang bị nhốt trong phòng riêng đó Quả đúng là một cái tin giật gân Khiến ông Thành Đạt phải chết lặng đi hồi lâu Rồi mới chấn tĩnh lại được Tại sao Thành Danh lại phải làm như thế chứ? Chẳng lẽ vì sự sống của ta mà nó lại nỡ làm khổ người đàn bà mà nó cố tình chiếm đoạt hay sao? Rồi Tuyền cũng nói sen bảo, chắc tại bà Thành Danh truy cứu ông ta chuyện ngày xưa đó. Thế là từ đáy lòng mình, ông Thành Đạt nhận ra nỗi đau đớn lại bùng lên. Một bên là tình máu mũ Một bên là nghĩa vợ chồng Giá như ngày đó ông chết quách dưới chân đèo Thì còn hay hơn là phải sống để đối diện với sự thật phũ phàng hôm nay Thôi đi Nghe câu nói cột ngủn đó Tuyền chẳng hiểu gì Cô bèn hỏi Đi... đi đâu cơ? Ông Thành Đạt cáo gắt Đến ngay biệt thự thành danh Để cứu bà ấy sao Cứ cho là như vậy đi Còn nhiều điều cần giải quyết ở đó nữa đó Nghe vậy Tuyền thấy thấp thỏm trong lòng Có một mình ông đến đó E rằng không còn đường để sống đâu Nhưng ông Thành Đạt đã gần giọng nói Có lẽ nào Ta lại để người ta giết mình lần thứ hai nữa sao Mà cảm giác bị chết Ta đã từng quen lắm rồi Sẽ không đau nữa đâu Và Tuyền cố giữ chân ông Thành Đạt lại bằng cách ngăn cản Nếu muốn đến biệt thự Thành Danh Thì ông nên trở về nhà cùng đi với anh Sinh thì hơn đó Nhưng ông Thành Đạt đã phản đối kiên quyết Kéo nó vào cái chuyện này làm gì cho rắc rối thêm Cứ để cho ta đến đó một mình đi Và Tuyền chạy vội về tìm Sinh Kể cho anh ta nghe hết mọi chuyện Biết rằng sắp có chuyện chẳng lành, anh nói với cô. Chúng mình phải đi ngay thôi. Và chỉ trong có một giây, anh đã buột miệng thốt lên. Ừ nhỉ, tại sao chúng ta lại không lôi kéo cánh công nhân đang làm việc trên đồi trà, họ cùng vào cuộc nhỉ? Dù có là cọp chăng nữa, cũng không dám ăn thịt người trước cả một đám đông đâu. Nghe thấy vậy, Tuyền bèn đẩy vai sinh nói. Thế thì anh đi đi, để em tới biệt thự Thành Danh xem sao đã. Ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, nhưng bà Thành Danh vẫn nằm im, mặc dù bà thức giấc đã lâu rồi. Bởi lẽ trận đòn đêm qua làm cho toàn thân bà sưng tấy lên nhiều chỗ, nhức nhối không sao tả được. Tiếng gõ cửa phòng làm bà nhộm đầu dậy, ánh mắt láo liếng. Bà trợt trông thấy một mảnh giấy đang luồn qua khe cửa, bèn cố lết lại để lấy. Mở ra xem, bà nhận ra nét chữ của con gái mình. Lướt mắt trên tờ giấy, bà đọc khẽ. Má má đã bớt đau chưa? Có cần chúng con giúp đỡ gì không? Ba đã đi từ sớm rồi, má đừng sợ. Hãy chỉ cho chúng con cách cứu má ra bên ngoài đi. Nước mắt của bà ứa ra vì thương hai đứa con gái. Giá mà chúng nói được bằng lời thì bà sẽ xúc động biết bao nhiêu. Dùng hai tay gạt đi những giọt nước mắt rồi lấy sức đứng lên. Bà Thành Danh ghé miệng qua khe hở nói to. Kiều Diễm mà các con của má ơi, các con đừng mạo hiểm kẻo bị trừng phạt nặng nề đó nghe. Lại một tờ giấy nữa được nhét vào phòng bà Thành Danh đã đón đọc. Má, anh Thành Đạt không có ở xa chúng ta đâu. Nếu má muốn, tụi con sẽ đưa má đến đó. Nhưng trước tiên, má phải ra khỏi căn phòng này đã. Quả là một sự kinh ngạc khôn cùng. Hai con bé này đã biết chỗ ở của anh nó bấy lâu nay. Vậy mà nó lại kín miệng không chịu nói. Chắc là bây giờ Thành Đạt con của bà đã lớn rồi. Nó có thừa sức bảo vệ mẹ và em gái trước bạo lực xảy ra từ phía nào đi nữa? Nghĩ tới đó, bà thành danh như được tăng thêm sức lực. Bà bắt đầu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net